nhất thời tên ai thước tạp đã vô lực rãy rủa đau đến co quắp cả người há to miệng ra đau đến phát ra những thanh âm không phải tiếng người nữa đủ rồi cho dù hắn có trộm đi đồ vật gì cũng không nên hành hạ như vậy cùng lắm là dứt khoát giết hắn đi mắt thấy cự hán đầu bóng lường càng ngày càng tàn nhẫn tinh linh đại tế tự vốn tu luyện sinh mệnh pháp tắc tính tình thiện lương thật sự không xem nổi nữa Động thân đi ra, nhanh đến nỗi ngay cả kiếm thần kiệt lạp nhị đức đang đứng bên cạnh cũng không kịp ngăn cản tinh linh tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Nhìn tinh linh đại tế tự xinh đẹp, cảm giác một chút năng lượng ba động dư thừa trong cơ thể nàng, cự hán đầu bóng lường trước mắt sáng ngời. Trong các lưu lãng giả, cường giả tu luyện sinh mệnh pháp tắc không nhiều lắm, tinh linh nhất tộc càng thêm hiếm thấy. nếu mang tinh linh xinh đẹp động lòng người này trở về đưa cho thiếu gia vui vẻ có lẽ có thể lấy công chuộc tội bỏ đi trách nhiệm đã để long đầu giới chỉ bị lấy trộm cự hán đầu bóng lường thực lực cường đại tính tình tàn nhẫn nhưng vừa nghĩ đến sự trừng phạt của gia tộc ngay cả tên đồ tể như hắn cũng không khỏi run dậy cả người thiếu gia lần này đến thật vất vả mới lấy được một mai long đầu giới chỉ Nhưng lại bởi sự không chu toàn của mình mà bị mất Trách nhiệm này vô luận như thế nào cũng không thoát được Nếu nhóm của thiếu gia đuổi theo đồng bọn của ai thước tạp Cũng không tìm thấy long đầu giới chỉ Vậy sẽ rất phiền toái Hừ, dám trộm đồ của thiếu gia chúng ta Muốn chết cũng không dễ dàng thế đâu cự hán đầu bóng lửng hừ lạnh một tiếng Tiếp theo lạnh lùng nói Một tên trung vị thần nho nhỏ cũng dám xen vào việc của người khác Quả thực chính là muốn chết, ta hoài nghi ngươi chính là đồng bọn của tên kia. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi theo ta, còn không thì sẽ giống hắn bị xé làm hai nửa. Ngươi, tinh linh đại tế tự vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới, đối phương lại dám xúc phạm đến mức ấy. Hắc hắc, đi theo ta, tuyệt đối có lợi mà không có hại, chỉ cần hầu hạ cho thiếu gia của chúng ta thoải mái sung sướng. cho dù ngươi có thật sự trộm đi kiện bảo vật nó cũng không có việc gì ngược lại chỉ cần công phu trên giường của ngươi đủ tốt càng có thể giúp ngươi thu được chỗ tốt khó tưởng tượng nổi đi về phía trước vài bước quan sát ở cự ly gần khuôn mặt của tinh linh đại tế tự cự hán đầu bóng lưỡng không khỏi nuốt nước miếng ừng ực nếu không phải vì lấy lòng thiếu ra lấy công chuộc tội hắn sẽ lập tức bắt lấy đại mỹ nhân trước mắt này mang vào sâu trong rừng rậm, sướng khoái lâm ly thưởng thức cảm giác phiêu phiêu dục tiên, quen thuộc với công phu trên giường hầu hạ thư thư phục phục. Tinh linh đại tế tử sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới cự hán đầu bóng lường này không chỉ dám ô miệt mình là đồng bọn của hắc giáp đại hán, mà còn ngay trước mặt mọi người nói ra những lời không lọt nổi lộ tay như vậy, quả thực chính là dối người quá đáng. Trăm ngàn năm quá, làm một thần giai cường giả cao cao tại thượng nơi Thái Luân Đại Lục, làm tinh linh đại tế tử có thân phận siêu nhiên của tinh linh nhất tộc, cho tới bây giờ, còn chưa có ai dám ở trước mặt nàng vô lễ như vậy. Hô kiếm thần kiệt lạp nhị đức bá một tiếng rút ra trường kiếm sắc bén, như tia trước phóng tới, nghiêng người đứng chắn trước mặt tinh linh đại tế tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên cự hán đầu bóng lửng đứng cách đó không xa. Một lời không nói, trên trường kiếm tỏa ra từng đoàn tầng tầng kiếm khí sắc bén, dồn sức chuẩn bị đánh ra. Phía sau, đông đảo kim sắc đấu bồng võ sĩ cùng tinh linh nhanh chóng nhanh chóng đuổi kịp, đều dơ lên vũ khí. Mặc dù thực lực cách nhau khá xa, nhưng không có người nào lùi bước. Ha ha ha, hai tên trung vị thần còn chưa tính, ngay cả mấy tên gia hỏa có thực lực lĩnh vực cùng thánh vực cũng dám đi lên. quả thực chính là muốn chết. nhìn đám kim sắc đấu bồng võ sĩ cùng tinh linh đứng phía sau tinh linh đại tế tự, cự hán đầu bóng lửng ha ha cười to. với thực lực thượng vị thần đỉnh của hắn, đừng nói là hai trung vị thần, cho dù là mười người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. mấy tên chỉ có thực lực thánh vực cùng lĩnh vực càng không cần phải nói. ai, chuyện này chỉ có một chút thực lực như thế mà đã xuất đầu, không phải là ngốc quá sao? Đúng vậy nếu là một đám thượng vị thần thì nhìn đám tinh linh cùng kim sắc đấu vòng võ sĩ đứng phía sau tinh linh đại tế tự mọi người lắc đầu cự hán đầu bóng lường thực lực kinh người ngay cả thượng vị thần bình thường cũng còn xa mới là đối thủ cho nên mới dám cuồng ngạo như vậy đám người tinh linh đại tế tự cùng hắn thực lực cách nhau quá xa cho dù có cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn đi theo ta Chỗ tốt vô số Thậm chí còn có thể tha cho đồng bọn này của ngươi một mạng Nhưng cự hán đầu bóng lửng dùng một chút Lạnh lùng nói Nếu ngươi chính mình muốn chết Vậy thì đừng trách ta Để tăng mạnh chấn nhiếp Cự hán đầu bóng lửng vừa nói vừa rút cây cự phủ sắc bén trầm trọng trên lưng ra Quát lên một tiếng lớn Trên mặt đất bổ ra một đảo vết nứt thật dài Mặc dù hắn tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết nhóm của kiếm thần Kiệt Lạp nhị Đức, nhưng không tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ. Đau thương không có mắt, nếu không cẩn thận gây ra vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của tinh linh đại tế tự, vậy sẽ không đạt được mục đích của chính mình. Thiếu gia thích nữ nhân, thích nữ nhân không có một chút tì vết nào. Nếu không cẩn thận lưu lại trên người tinh linh đại tế tự vết thương gì đó không khôi phục được, Sợ rằng hậu quả so với việc làm mất long đầu giới chỉ còn nghiêm trọng hơn Vị đại nhân này Nhóm chúng ta mới vừa từ bên kia hồng hà chạy tới Không có khả năng là đồng bọn của tiểu thâu này Đại nhân có phải là hiểu lầm hay không? Mắt thấy đại chiến chuẩn bị bùng nổ hắc bào lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư cùng Lý Cha Đức xâm liếc nhau một cái Lập tức vừa nói vừa bước đến Ồ, nhiều lưu lãng giả như vậy Nhìn vi nhĩ khảo khắc tư động thân đi ra, lại xem phía sau hắn là đám người dương lăng cùng lý cha đức xâm, cự hán đầu bóng lưỡng ngoài ý muốn cao mày, không nghĩ tới, tinh linh đại tế tự còn có một đoàn đồng bạn như vậy. Lưu lãng giả có thực lực hạ vị thần cùng chung vị thần thì chẳng sao cả, nhưng lý cha đức xâm cùng có thực lực là thượng vị thần đỉnh lại làm cho hắn cảm giác được một cổ nguy hiểm, cự kiếm toàn thân màu đỏ. lập tức làm hắn nhớ tới đao phong võ sĩ nổi danh đỉnh đỉnh nơi tử vong vị diện nhớ tới cách lâm gia tộc cường đại có thực lực tương đương với hắc ám quân vương ngay cả a khuê long thần hệ của chính mình cũng không dám khinh thường trêu chọc vào đám người này uy danh của tử vong đao phong cách lâm gia tộc từng uy chấn sáu đại chủ vị diện như sinh mệnh trật tử cùng hỗn loạn. Ngay cả chủ thần của các đại thần hệ cũng không dám khinh địch. Chuyện này, tựa hồ có điểm khó giải quyết. Tên ăn trộm đáng chết này dám lấy đi một thứ phi thường quý giá của thiếu gia chúng ta. Nếu không tìm lại được, cho dù hắn chết một ngàn lần cũng không đền bù được. Bây giờ, ta hoài nghi tinh linh này là đồng bọn của hắn. Vô luận như thế nào nàng cũng phải đi theo ta một chuyến để xác định. Nếu điều tra rõ ràng, xác định nàng không liên quan gì, chúng ta tự nhiên sẽ thả nàng ra. Cự hán đầu bóng lưỡng vừa nói vừa phát ra một đạo ma pháp truyền tin, hướng nhóm của thiếu gia cầu viện. Hai ngày trước, một con sa la chư mà chúng ta nuôi dưỡng không thấy đâu, ta cảm giác trên người ngươi có một mùi quen thuộc. Ta hoài nghi, chính ngươi là người đã trộm đi sủng vật của chúng ta. Phải biết rằng, Con xa la chư kia không phải tầm thường, không chỉ có thể ca hát mà còn có thể mở miệng mắng người. Nếu không mau trả lại, ngươi dù có chết cả ngàn lần, vạn lần cũng không đền bù được tổn thất của chúng ta. Bây giờ, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải đi theo chúng ta một chuyến. Nếu điều tra rõ ràng, xác định chuyện này không quan hệ với ngươi. Xác định ngươi không phải là con heo mà nhà chúng ta nuôi Dương lăng lạnh lùng cười cười Tiếp theo nói Yên tâm đi Nếu xác định ngươi không phải là tên gia hỏa bắt trộm heo đó Chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra Mắt thấy cự hán đầu bóng lửng dám láo Nếu có chủ ý với tinh linh đại tế tự mà mình tôn kính Lại còn chuẩn bị mang về hầu hạ cho thiếu gia của hắn Dương lăng tuy mặt ngoài không biểu lộ gì Nhưng trong lòng lửa giận cao vạn trượng Âm thầm tính toán làm thế nào để một kích trực tiếp giết chết tên gia hỏa ghê tởm này. Tú tài gặp binh lính, có lý không nói được. Đối với ác nhân, chỉ có thể dùng biện pháp của ác nhân mà đối phó. Đối phương tàn bạo, vậy chỉ có thể càng tàn bạo hơn so với hắn. Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, dương lăng không muốn gây nên rắc rối. Không muốn cùng thế lực sau lưng cự hán đầu bóng lường xung đột. nhưng điều này cũng không có nghĩa là để cho đối phương đạp lên đầu mình. Nước giếng không phạm nước sông, nếu đối phương chẳng biết tốt xấu, vậy hắn cũng không ngại hung hăng giáo huấn đối phương một phát, thậm chí trực tiếp giết hắn rồi nhanh chóng cao bay xa chạy ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 608 Gặp mặt điểu nhân một đầu xa la chưa biết ca hát. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, đám lưu lãng giả đang vây xem há miệng cười to còn cự hán đầu bóng lường thì tức giận đến thất khiếu bốc khói những năm gần đây dựa vào uy danh của gia tộc hắn đi đến nơi nào cũng rất uy phong dựa vào thực lực thượng vị thần đình ngạo thị đông đảo lưu lãng giả không có bất luận kẻ nào dám trêu chọc không nghĩ tới lại bị dương lăng một tên trung vị thần nho nhỏ đem so với một đầu xa la chứ chỉ biết ăn no rồi ngủ người trẻ tuổi Nhớ kỹ, tên của ta là tư khóa đặc thuộc A Khuê Long thần hệ, được chết dưới cự phủ của ta đó là vinh hạnh của ngươi. Dưới sự bạo nộ, cự hán đầu bóng lưỡng quát lên một tiếng, dơ chiến phủ trầm trọng hướng dương lăng phóng đến, đằng đằng sát khí. Sau lưng Lý Cha Đức xâm có đao phong võ sĩ gia tộc với thế lực khổng lồ, không nên trêu trọc, tinh linh đại tế tự xinh đẹp động lòng người. không tới lúc cuối cùng cũng không thể mạo hiểm ngộ thương mạnh mẽ bắt nàng mang đi nhưng Dương Lăng chỉ là một tên trung vị thần nho nhỏ cái này không có gì phải lo lắng một bố chém hắn thành hai đoạn vừa vặn có thể giết gà dọa khỉ xem thử ai còn dám cùng mình đối nghịch hô tên cự hán đầu bóng lửng tên là Tư Khóa đặc tốc độ rất nhanh hóa thành một đạo hắc ảnh như vân báo lao thẳng tới Dương Lăng cách đó không xa Cự phủ sắc bén hàn quang lòe lòe, tản mát ra một trận mùi máu tươi khó ngửi, chẳng biết đã từng nhiễm qua máu tươi của biết bao nhiêu người. Kiếm nhận phong vào, giết. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức trợt quát một tiếng, dùng tật phong bộ nhanh chóng bước tới ngăn trở đường đi của cự hán đầu bóng lưỡng. Trường kiếm sắc bén ngâm khẽ một tiếng, cuồn cuộn nổi lên kiếm khí sắc bén đầy trời. Mắt thấy cự hán đầu bóng lưỡng dám có chủ ý với tinh linh đại tế tự. Lửa giận của hắn đã cao vạn trường, nếu không phải vì dự cho đại cục, nếu không phải biết rõ thực lực cường đại của đối phương, hắn đã sớm ra tay mang đối phương ra chém thành tương thịt. Hừ muốn chết. Cự hắn đầu bóng lường tư khóa đặc hiểu trì vô khủng, sau khi hừ lạnh một tiếng liền nhanh chóng triển khai thần vực. Suy phô thiên cái địa kiếm khí lưu lại từng đảo vết kiếm thật sâu trên mặt đất. Nhắm thẳng những nơi yếu hại trên người cự hán đầu bóng lửng đánh tới Tốc độ nhanh vô cùng Kéo theo từng tiếng xé gió chói tai Nhưng, theo sự triển khai thần vực của cự hán đầu bóng lửng Một màn ngoài ý muốn xuất hiện Kiếm khí với tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã chậm lại Thậm chí trực tiếp bắn ngược ra ngoài phảng phất như là đánh phải một tầng pha lê cứng rắn trong suốt Thiên quân phá, giết Cự hán đầu bóng lửng hai tay cầm búa, cả người nhảy lên cao, hung hăng nhắm thẳng đầu của kiếm thần kiệt lạp nhị đức đánh xuống, đằng đằng sát khí, khí thế bức người như mãnh hổ xuống núi. Hai mắt thì huyết đỏ bừng, gân xanh nổi lên, cả người từ trên xuống dưới tản mát ra một cổ hơi thở cuồng bạo, cả người thoạt nhìn, quả thức chính là một tên đồ tể bạo ngược, thượng vị thần đình. Tên đầu bóng lưỡng này tuyệt đối có thực lực thượng vị thần đình. Đúng vậy, tuyệt đối có thực lực thượng vị thần đình. Trách không được dám càn rỡ như vậy. Mắt thấy khí thế bức người của cự hán đầu bóng lưỡng, cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể hắn Các lưu lãng giả đang vây xem bắt đầu bàn tán. Không thể nghi ngờ, lúc trước khi bắt hắc giáp đại hán, hắn vẫn chưa bại lộ ra thực lực chính thức. Tay không mà đã lợi hại như vậy. Bây giờ lại thêm một cây chiến phủ khiến người ta nhìn thấy phải e sợ, thì sẽ như thế nào? Đối với thực lực của đại hán đầu bóng lưỡng, mọi người sợ hãi than thầm không thôi, đồng thời kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức, và ngay cả nhóm dương lăng cũng lo lắng. Trong đông đảo lưu lãng giả đang vây xem, người có thực lực thượng vị thần đỉnh không phải không có. cũng không phải là không đủ sức cùng đại hán đầu bóng lường đánh một trận nhưng nghe khẩu khí của hắn thì dường như sau lưng còn có một thế lực cực kỳ đáng sợ cho nên ai cũng không dám dễ dàng ra tay vô luận tại bất cứ vị diện nào tử vong quân chủ đều là tồn tại cao cao tại thượng một cái gia tộc không thèm để tử vong quân chủ vào mắt thực lực kinh khủng cỡ nào cũng có thể tưởng tượng cự hán đầu bóng lường lực lượng kinh người Tốc độ cũng nhanh vô cùng. Sau khi triển khai lực lượng thần vực áp chế thần vực của kiếm thần kiệt lạp nhị đức thì càng thêm như cá gặp nước. Trong nháy mắt đã phóng tới trước hắn. Mắt thấy không thể tránh kịp. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức đồng tử co rút nhanh. Cắn răng giơ lên trường kiếm sắc bén. Đinh sau một tiếng vang lớn. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cảm giác được một cổ năng lượng cuồng bạo như bài sơn đảo hải. tràn vào cơ thể. hộ thể thần lực trong nháy mắt đã bị đánh tan, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực từng trận đau nhức như bị chùy đánh vào, càng thêm không ổn chính là trường kiếm trong tay do vẫn thạch từ dị vị diện luyện chế thành đã bị chém làm hai đoạn. Thiên quân phá, uy lực của Tuyệt Kỹ thành danh của cự hán đầu bóng lường không phải chuyện đùa, ngay cả thượng vị thần bình thường cũng không dám đón đỡ, trung vị thần càng không cần phải nói. Hán mặc dù tu luyện tới trung vị thần đỉnh, khoảng cách tiến giai lên thượng vị thần chỉ còn một bước cuối, nhưng vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của cử hán đầu bóng lưỡng. Thực lực song phương thật sự cách nhau quá xa, một tên trung vị thần nho nhỏ mà cũng dám chạy ra, quả thực chính là muốn chết. Cử hán đầu bóng lưỡng chợt quát một tiếng, giơ cử phủ sắc bén lên đánh ra. Hô một tiếng nhào tới trước mặt kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức, hung hăng chém thẳng vào cổ hắn, chuẩn bị chặt đầu lâu của hắn xuống. Cử phủ trầm trọng mà sắc bén hàn quang lòe lòe, làm người thấy phải giật mình, trời ạ, ngay cả trường kiếm cũng bị chém đứt, làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ, cái bố đó tới cùng là do tài liệu gì luyện chế thành, chứng kiến một màn đáng sợ đó, các lưu lãng giả vây xem lớn tiếng sợ hãi than. Mặc dù đã biết thực lực của cử hán đầu bóng lường rất mạnh Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại cường đại đến mức đó Nhìn cây bố lớn hàn quang lòe lòe, Tản mắt ra từng trận mùi máu tươi hôi thối Không khỏi ra đầu tê dại, Sinh mệnh lao lung Mắt thấy kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức không phải là đối thủ Tinh linh đại tế tự quyết đoán ra tay Nơi không trung đột nhiên toát ra một mảng lục quang Càng ngày càng đậm Nhanh chóng hóa thành một gốc xúc thủ cứng cỏi, như lưới nhện cuốn chặt lấy cự hán đầu bóng lửng nối chặt lại với nhau tạo thành một cái lao lung không thể phá. Tốt, quả nhiên là sinh mệnh pháp tắc hiếm thấy. Đáng tiếc, uy lực chính là vẫn còn quá yếu. cự hán đầu bóng lửng dùng bố chặt đi những xúc thủ đang quấn trên người, dễ dàng thoát ra. Sinh mệnh lao lung công kích quỷ dị. nếu là do thượng vị thần đỉnh từ sinh mệnh vị diện thi triển ra hắn không dám khinh thường nhưng tinh linh đại tế tự chỉ có thực lực chung vị thần còn chưa chính thức phát huy được uy lực của sinh mệnh lao lung hô đại hán đầu bóng lửng lại một lần nữa tăng tốc như tia trước phóng đến kiếm thần kiệt lạp nhị đức đang ở gần trong gang tấc mà đánh tới cự phủ sắc bén dơ lên cao gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ của đối phương ý đồ một kích phải chết Mang đầu của đối phương chém xuống Sau đó bóp nát đi thần cách Lôi đỉnh phong vào Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc Ngay khi dương lăng sờ sờ chiến hồn đao trên lưng chuẩn bị xuất kích Thì đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm đã nhanh chóng ra tay Sau khi quát lên một tiếng lớn liền như tia trước lao đến cự kiếm sắc bén đánh thẳng vào hậu tâm của cự hán đầu bóng lưỡng Tốt để hôm nay ta thử xem đao phong võ sĩ tới cùng có bao nhiêu lợi hại cự hán đầu bóng lường tư khóa đặc nghiêng người phi ra ngoài dưới công kích của lý cha đức sâm không thể không buông tha cho kiếm thần kiệt lạp nhị đức sau khi hít sâu một hơi liền phi thân phóng tới hướng lý cha đức sâm triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ, đinh những tiếng va chạm vang lên không dứt bên tai Cự hán đầu bóng lường tư khóa đặc cùng Lý Cha Đức xâm ngươi tới ta đi. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Chiến phủ trong tay cự hán đầu bóng lường tư khóa đặc sắc bén vô cùng. Nhưng cự kiếm của Lý Cha Đức xâm cũng là vật phi phàm. So với trường kiếm bị chém gãy của kiếm thần kiệt lạp nhị đức. Chẳng biết cứng hơn biết bao nhiêu lần. Bố lớn gặp cự kiếm. Cường hãn gặp gỡ phiếu hãn. Hai người châm phong đối mạch. Kỳ cổ tương đương, đại hán đầu bóng lường tư khóa đặc thế mạnh lực trầm tại phương diện lực lượng thắng một bậc, làm một gã đao phong võ sĩ tinh thông đánh giáp lá ca, lý cha đức xâm tại phương diện cận chiến có kỳ xào cùng kinh nghiệm vượt trội hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh nhau đến thiên hôn địa ám, bất phân thắng bại, giết, giết chết hắn, chặt bỏ cái đầu bóng lường của hắn đi, nhanh, chém chết hắn. đám người hát bảo lão nhân hô to kêu to mỗi một lần lý cha đức Xâm công kích lại lớn tiếng quát những lưu lãng giả vây xem cũng không ngoại lệ nhóm của cự hán đầu bóng lường ở doanh địa này không bao lâu nhưng hoành hành bá đạo kiêu ngạo không thôi đã khiến cho mọi người đều nổi giận nhân cơ hội ra tay nhanh chóng giết chết hắn nhìn lý cha đức Xâm cùng đại hán đầu bóng lường tư khóa đặc khó phân thắng bại Dương Lăng sờ sờ chiến hồn đau trên lưng. Dám có chủ ý trên người tinh linh đại tế tự. Ý đồ mang nàng về hầu hạ cho tên thiếu gia gì gió. Việc này thật sự quá ghê tởm. Dương Lăng không ngại một đao chặt bỏ đi đầu lâu của cự hán đầu bóng lưỡng. Yên lặng chờ đợi thời cơ ra tay thích hợp nhất. Chuẩn bị một kích phải giết. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tay mà giết chết đối phương. Đối với địch nhân hung tàn. So với hắn càng phải hung tàn hơn Càng phải bạo lực hơn Khi cần thiết thì không từ bất cứ thủ đoạn nào Có vài người khinh thường hành vi đánh lén sau lưng Không quang minh chính đại quyết đấu Nhưng Dương Lăng lại không thèm để cái tư tưởng vô hủ này ở trong lòng Được làm vô thua làm giặc Quá trình không quan hệ Kết quả mới là quan trọng nhất a sau khi hết thảm một tiếng Cự hán đầu bóng lưỡng tư khóa đặc cùng Lý Cha Đức Xâm cùng lui nhanh lại Lý Cha Đức Xâm bị chém một bố nơi vai, da thịt trộn thành một khối, máu tươi tuôn trào. Cự hán đầu bóng lưỡng tư khóa đặc cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên ngực bị hung hăng đâm vào một kiếm, huyết nhục mơ hồ, máu tươi phun ra. Chính là lúc này, thấy cự hán đầu bóng lưỡng đang ôm vết thương nghiêng về một bên, thương thế nghiêm trọng. dương lăng trước mắt sáng ngời đưa tay nắm chặt trôi của chiến hồn đao trên lưng xong ngay khi hắn chuẩn bị thi triển không gian trói buộc thuấn di qua chém đầu của cự hán đầu bóng lưỡng tư khóa đặc thì đột nhiên từ phía xa xa truyền đến một tiếng huýt sáo dài theo sát nơi chân trời xuất hiện mấy bóng đen như tia trước bay thẳng tới đây cầm đầu chính là một gã trẻ tuổi bộ dáng âm hiểm trên lưng có một đôi cánh thiên sứ Khe khẽ bộ đã đi tới hơn 10 thước, tốc độ nhanh kinh người. Điều nhân, chẳng lẽ đây là thiếu ra theo như lời đối phương? Thấy cự hán đầu bóng lường tư khóa đặc lớn tiếng huýt sáo tên hộ vệ đang đi bên cạnh người trẻ tuổi cũng đáp trà, dương lăng nhanh chóng hiểu được thân phận của đối phương. Sau khi cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể bọn họ, trong lòng trầm xuống, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, Chuyển audio mới com Chương 609A Khuê Long thần hệ người trẻ tuổi trên lưng có một đôi cánh dài tốc độ rất nhanh Không lâu đã dẫn một đám thị vệ đi tới trước mặt mọi người Có đại hán thân mặc trọng giáp Có cung tiễn thủ cầm trường cung trong tay Cũng có ma pháp sư nắm ma pháp Trượng Tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thượng vị thần Trong đó không ít người có thực lực thượng vị thần đình Thậm chí Còn có vài tên thị vệ năng lượng ba động trong cơ thể rất mịt mờ, căn bản là nhìn không ra sâu cạn. Làm kẻ khác càng thêm ngoài ý muốn chính là, trong đông đảo thị vệ cơ hồ có một nửa là những mỹ nữ chân dài gợi cảm đẹp như tạc tượng. Hoặc là mặc những chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, hoặc là mặc một chiếc áo xẻ tà. Một người so với một người lại càng gợi cảm, một người so với một người lại càng mê người. Thoạt nhìn. Không giống Lưu Lãng Già, cũng không giống thị vệ, tựa như là một đám nữ nhân lẳng lơ ra ngoài du ngoạn. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của Lưu Lãng Già, khiến những tên Lưu Lãng giả đã ở bên ngoài nhiều năm, chẳng biết đã bao lâu không biết đến mùi vị nữ nhân trong lòng nhộn nhào. Ngoài ý muốn đối với tên trẻ tuổi cầm đầu hâm mộ không thôi, người khác tiến vào thần ma mộ chàng thì phải lo trước lo sau. Cả ngày e sợ gặp phải thần thú cùng ác ma cường hãn, hoặc là phát sầu vì chẳng thể tìm được mấy món bảo bối đang ẩn giấu Con tên trẻ tuổi có đôi cánh trên lưng này lại thoải mái mang theo một đoàn mỹ nữ thị vệ, quá sức, lôi cuốn. Đây là sự chênh lệch. Trong đông đảo lưu lãng giả những người gia cảnh có chút thế lực cũng không ít, những người tuổi trẻ phong lưu cũng không thiếu. Nhưng so với tên trẻ tuổi có cánh trên lưng này, Bọn họ mới hiểu được cái gì mới chính thức gọi là dân chơi chuyện này tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn Nhìn đám thị vệ đứng sau lưng tên trẻ tuổi hắc bảo lão nhân vi nhị khảo khắc tư cùng lý cha đức xâm liếc nhìn nhau một cái Lòng trầm hẳn Nhìn ra thế của đối phương Cho dù là đứa ngốc cũng hiểu được có địa vị không nhỏ Có khi còn là một thế lực lớn Một thế lực lớn không giống như bình thường Cự hán đầu bóng lưỡng tư khóa đặc đã rất lợi hại, nhưng so với mấy tên thiếp thân thị vệ sau lưng tên trẻ tuổi, căn bản là không cùng cấp bậc hô người trẻ tuổi thu hồi đôi cánh chim màu bạc lại, như một thiên sứ từ từ đáp xuống đất. Sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lợi hại, nhìn nơi ngực đại hán đầu bóng lưỡng huyết nhục mơ hồ, liền cau mày nhàn nhạt, nhạt nói, tư khóa đặc, có chuyện gì xảy ra? Thiếu ra... Thuộc hạ tìm được một tên khả nghi, nhưng ghê tởm chính là, hắn dù có chết cũng không chịu nói đồ vật đó ở nơi nào. Sau đó, tinh linh kia đột nhiên đi ra giải thích cho tên khả nghi. Ta hoài nghi hai người bọn họ căn bản là đồng bọn. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của người trẻ tuổi, đại hán đầu bóng lường tư khóa đặc như chuột nhìn thấy mèo. Vì muốn thu hồi lại món đồ bị trộm ta chuẩn bị mang hai người bọn họ trở về điều tra. Không ngờ, mấy người đối diện kia lại mạnh mẽ ngăn cản. Ồ, đồng bọn, nhìn tinh linh đại tế tử đang cầm ma pháp trượng trong tay, tên trẻ tuổi trước mắt sáng ngời. Bên ngoài vị diện lịch lãm lâu như vậy, các dạng nữ nhân hắn đã gặp qua nhiều nhưng nữ nhân giống như tinh linh đại tế tử lại không nhiều lắm. Tóc dài nhẹ nhàng theo gió tung bay, trường bào màu trắng càng làm lộ rõ làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết. Trên eo là một sợi thắt lưng màu xanh biếc, thoạt nhìn rất khác biệt nhưng không làm mất đi sự cao nhã, càng làm cho chiếc eo nhỏ nhắn xinh xắn thêm thu hút ánh mắt người khác. Bên dưới trường bào rộng thùng thình là những đường cong loáng thoáng mê người, sau khi đã chán nhìn những cặp đùi cùng bộ ngực xích lòa trắng bóc của những nữ nhân khác, trang phục của tinh linh đại tế tự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, đúng là một tinh linh cao quý xinh đẹp. Nhìn tựa hồ như không nhiễm ướm phải hương khói nhân gian Khí chất cùng các tinh linh đại tế tự khác bất đồng Người trẻ tuổi càng nhìn càng thích Tốt, rất tốt Tư khóa đặc Nói qua tình huống cụ thể xem nào Nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn nơi ngực cự hán đầu bóng lửng Người tuổi trẻ nhàn nhạt phân phó Vốn, sau khi đuổi cả nửa ngày cũng không lấy lại được long đầu giới chỉ hắn trong người bốc hòa chuẩn bị hung hăng trừng phạt tên cự hán đầu bóng lường thủ hộ không chu toàn. Bây giờ, nhìn tinh linh đại tế tự xinh đẹp động lòng người, lại nhìn tên cự hán đầu bóng lường đang ngật đầu cúi người bên cạnh, lửa giận cũng đã tiêu tan đi nhiều. Sát ngôn xem sắc, nhìn hắc giáp đại hán đang yếu ớt thở ở cách đó không xa, lại nhìn tinh linh đại tế tự động lòng người. Hắn sau khi đảo đảo nhanh con ngươi thì rất nhanh hiểu được ý nghĩ trong lòng đại hán đầu bóng lưỡng. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn tính cách của tên thị vệ tư khóa đặc này. Cũng không ai so với hắn rõ ràng hơn tâm tư của tên kia khi có ý đồ vu và như vậy. Nói ba sao, rất nhanh đã hiểu được câu chuyện dài ngắn thế nào. Đại nhân, hiểu lầm, việc này chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Vi nhĩ khảo khắc tư tiến lên hai bước. Tiếp theo nói, chúng ta mới từ bên kia Hồng Hà đi sang đây. Sau khi tiến vào doanh địa, trông thấy gã võ sĩ nằm trên đất bị người ta đánh cho kêu thảm thiết. Một gã đồng bọn nhịn không được mới nói hai câu, trong lúc vô ý đã gây ra một hồi hiểu lầm. Vi nhĩ khảo khắc tư chẳng biết đã lưu lãng ở bên ngoài biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vẻ mặt tươi cười, hy vọng có thể mang chuyện này giải thích rõ ràng. Nhóm mình mặc dù thực lực cũng không tệ, ngoại trừ Lý Cha Đức Xâm còn có vài tên lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần nhưng nếu cùng đối phương đánh nhau, hiển nhiên không phải là cùng cấp bậc đối thủ, nếu không phải đến lúc cuối cùng, hắn tuyệt đối không muốn cùng đối phương bộc phát ra xung đột lớn hơn nữa. Tới cùng có đúng là hiểu lầm hay không, theo chúng ta trở về điều tra sẽ biết, một gã gầy như que củi, so với thi vu vương còn gầy hơn, ở sau lưng người trẻ tuổi đi ra. Lạnh lùng nói, chỉ cần có hiểm nghi, tất cả đều phải theo chúng ta đi, đừng nói là một tên trung vị thần nho nhỏ, ngay cả thượng vị thần đỉnh cũng phải theo chúng ta đi. Hắc hắc, chính là, nữ thì toàn bộ mang đi, nam thì, một gã béo hơn, như trái bóng thịt vừa đi tới vừa nói, vẻ mặt dâm tiếu, nam thì sẽ có hai lựa chọn, hoặc là theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, hoặc là tự mình cứ cổ, để cho chúng ta phải ra tay. Hai tên một gầy một béo này cực kỳ ngạo mạn một tả một hữu phân biệt đứng hai bên người trẻ tuổi. Trong cơ thể tản mát ra một trận năng lượng ba động mờ mịt. Thần thức căn bản là không cách nào thẩm thấu vào phạm vi ba thước chung qua cơ thể bọn họ. Thực lực sâu không lường được. Nam thì giết hết, nữ thì toàn bộ mang đi. Vi nhĩ khảo khắc tư cùng Lý cha Đức xâm liếc nhìn nhau. Hiểu được chuyện này đã không còn đường lui. Hiển nhiên, đối phương... ỉ vào thực lực cường đại căn bản là không để nhóm mình vào mắt để điều tra cho rõ ràng chuyện này chúng ta tuyệt sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ hiểm nghi nào người trẻ tuổi dừng một chút tiếp theo nói đương nhiên a khuê long thần hệ chúng ta luôn luôn cực kỳ công bằng ta địch áo a khuê long có thể cho các ngươi một cơ hội tất cả các ngươi cùng tiến lên chỉ cần đánh bại được hai thị vệ bên cạnh ta này chúng ta lập tức rời đi Tên trẻ tuổi tên là địch áo vẻ mặt tươi cười, đối với tên bên cạnh tràn ngập tin tưởng, đừng nói đối phương tuyệt đại bộ phận đều là trung vị thần, thậm chí tính thêm nhưng tên võ sĩ chỉ có thực lực thánh vực cùng lĩnh vực, hoặc là một đám thượng vị thần, cùng tiến lên cũng không có khả năng là đối thủ của hai tên thị vệ thiếp thân bên người của mình, A Khuê Long Thần Hệ, hắc Bảo Lão Nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cùng Lý Cha Đức Xâm cả người chấn động. Những lưu lãng giả có kiến thức chung quanh cũng không ngoại lệ. Mặc dù hiểu được lai lịch của nhóm tên trẻ tuổi này phi phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lại đến từ A Khuê Long thần hệ đại danh đỉnh đỉnh ở trật tự vị diện. A Khuê Long thần hệ có bao nhiêu cường giả không ai biết. Có thực lực đáng sợ cỡ nào, cũng không có ai rõ ràng. Mọi người chỉ biết là mấy trăm vạn năm trước. Một người tên là Lạp Mã Nhị có rất đông tín đồ. Bản thân cũng có hơn 10 vạn thượng vị thần tại một hồi xung đột, bị vài tên cường giả của A Khuê Long thần hệ liên thủ giết đến không còn một mảnh. Ngay cả lạp mã nhị chủ thần cũng bất hạnh vẫn lạc, hồn phi phách tán. Mọi người chỉ biết là, hơn 50 vạn năm trước, từng có mấy tiểu thần hệ từng kết minh đối kháng với sự thống trị của A Khuê Long thần hệ. Kết quả, ngay cả vật chất vị diện của mình trong một đêm đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Trăm vạn năm qua, A Khuê Long thần hệ đã dùng máu tanh cùng giết hại để xác định vị trí của mình. uy lâm trật tự vị diện, tại các đại vị diện có được ích lợi khó có thể tưởng tượng. Cường giả đông đúc, thực lực khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Không trách được tên đại hán đầu bóng lường có thể ngông cuồng như vậy. Dám nói rằng chỉ cần gặp thuộc hạ của tử vong vị diện thì thấy một người giết một người. Nhớ đến sự kiêu ngạo của cự hán tư khóa đặc lúc trước, mọi người chợt hiểu ra, chỉ có loại người khổng lồ như A Khuê Long thần hệ này mới có tư cách cùng thế lực khổng lồ của tử vong quân vương nói chuyện. Hắc hắc, cái này cũng gọi là công bằng. Ngay khi mọi người còn đang rung động, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, không phải chỉ là một tên đại sắc quỷ, ý đồ dựa vào thực lực cường đại cướp đi nữ đội hữu xinh đẹp của chúng ta hay sao? Cần gì phải đạo đức giả nói cái gì là công bằng. Vừa nhìn tên địch áo âm hiểm này, Dương Lăng cũng rất khó chịu. Tại trong lòng hắn, người này so với tên cự hán tư khóa đặc tàn nhẫn cũng không bằng. Rõ ràng là muốn cướp đi tinh linh đại tế tự. Hết lần này đến lần khác còn nói cái gì công bằng. Quả thực chính là làm gái làng chơi còn đòi lập bài phường, điển hình của thể loại không biết liêm sỉ. Đối phương thực lực cường đại, phi thường cường đại. Chỉ riêng hai tên này đã gây cho người ta áp lực thật lớn Nếu không phải quá bất đắc dĩ Dương Lăng tuyệt đối không muốn cùng đối phương đối địch Nhưng đối phương ngay cả Nam cũng giết hết Nữ thì toàn bộ mang đi Loại lời này đã nói ra thì xem như không còn khả năng giảng hòa Dưới tình huống như vậy Nếu làm một con chó Bắc Kinh ủy khuất cầu toàn Thả rằng sẵn sàng hy sinh đánh một trận Vô luận như thế nào Hắn cũng tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, vô luận là ai, cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt hắn cướp đi tinh linh đại tế tự, người luôn luôn yêu quý giúp đỡ hắn. Nhìn đông đảo thị vệ cường đại ở phía sau địch áo, cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể bọn họ, dương lăng hít sâu một hơi, theo tiềm thức sờ sờ vào trôi của chiến hồn đao trên lưng, vu đan vừa nuốt vừa phun, rung động phát ra một tầng hổ thể vu lực bàng bạc. Chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 610 Tử vong đao phong lệnh đại sắc quỷ giả nhân giả nghĩa Mặc dù tâm cơ âm trầm Nhưng nghe Dương Lăng vừa nói như vậy Tên địch áo không khỏi sắc mặt trầm xuống Sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo Hai mắt lóe lên hàn quang Làm thiếu da của A Lạp cống gia tộc Trăm ngàn năm qua Cho tới bây giờ cũng không ai dám ở trước mặt hắn mà đùa bỡn. Cho dù là một tên cao cấp thần chức cường giả của A Lạp cống nhất mạch khi thấy hắn cũng phải cung cung kính kính. Không nghĩ tới, một tên trung vị thần nho nhỏ nhu dương lăng này lại dám phóng tứ như thế. Dám ở trước mặt thiếu ra chúng ta phóng tứ, tất cả đều chết. Dưới ám chỉ ngầm, một nữ nhân che mặt tay cầm trường cung động thân đi ra. Vừa nói vừa hung hăng bắn ra một mũi tên dài sắc bén Nhắm thẳng vào mặt dương lăng Tề mi trường cung toàn thân đen nhánh Cung rác đầu do sừng trâu cứng rắn điêu khắc mà thành Khắc đầy những ma văn phức tạp Dây cung rất đàn hồi hắc quang lập lòe tựa hồ do gân của ma thú gì đó chế tạo thành Giống như trường cung Mũi tên cũng toàn thân đen nhánh Trên đầu mũi tên có mở ra một ránh máu xúc mục kinh tâm thân mũi tên khắc đầy phù văn tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ hiển nhiên đây không phải là một ma pháp cung bình thường hưu mũi tên tốc độ rất nhanh hóa thành một đạo hát quang xẹt qua không trung kéo theo một tiếng xé gió chói tai nháy mắt đã tới trước mặt dương lăng lướt qua chỗ nào không khí ở đó rung động thậm chí vặn vẹo biến hình xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng tử vong triền nhiễu Thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch đứng bên cạnh Dương Lăng không để ý hết thảy động thân chạy ra. Tốc độ rất nhanh. Chẳng lẽ, trừng phạt tối hôm qua quá nhẹ nên ngươi không thích? Nhìn Dương Lăng kinh hiểm tránh được một kiếp, lại nhìn nữ tiện thủ bên cạnh, địch áo bất mãn hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nhíu nhíu mày. Vốn, hắn đã sẵn sàng thưởng thức một chút cảnh đẹp khi mũi tên xuyên đầu, không nghĩ tới. Lại bị tên Dương Lăng ghê tởm này tránh thoát tại một khắc cuối cùng. Thiếu da, bội cơ sai rồi. Nhớ tới khuất nhục tối hôm qua, nữ tiễn thủ che mặt chấn động cả người. Nghiến chặt răng, hít thật sâu mấy hơi thở, kiệt lực tỉnh táo lại. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một hơi bắn ra bảy mũi tên nhọn. Bảy mũi tên nhọn nối thành một đường, như tia trước bắn thẳng vào mặt Dương Lăng. Tốc độ so với lúc nãy còn nhanh hơn một lần, vì một kích phải chết, nhất cử giết chết Dương Lăng, nữ Tiễn thủ che mặt cắn răng thi triển ra tuyệt kỳ thành danh của nàng, thất tiễn liên châu, đại nhân, tránh máu, nhanh, thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch nóng lòng bảo vệ, vừa nói vừa bất chấp tất cả nghiêng người che trước mặt Dương Lăng, hô một tiếng vươn ra rậm rạp xúc thủ, y lễ toa bạch, tránh ra. Nhìn bảy mũi tên nhọn như tia trước bắn tới. Dương Lăng đẩy tờ thủ huyết đằng đang che trước mặt sang một bên. Lập tức thi triển vu ấn. Thiên thủ huyết đằng thực lực cường đại. Nhưng bảy mũi tên của nữ tiễn thủ che mặt cũng không phải chuyện đùa. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không, Dương Lăng tuyệt không muốn để cho nàng mạo hiểm. Suy bảy mũi tên nhọn mang theo tiếng xé gió chói tai nhắm thẳng vào mặt Dương Lăng. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh. Dương Lăng vinh đệ, mau tránh ra. Trời ạ, thất tiễn liên châu, nhanh quá đi. Mắt thấy bảy mũi tên nhọn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Dương Lăng, mà hắn dường như sợ quá nên vẫn không nhúc nhích. Mọi người thất thanh kêu to, thậm chí không đành lòng nhắm hai mắt lại. Xong, ngay khi mọi người tưởng rằng Dương Lăng không thoát khỏi một kiếp, còn bọn thị vệ bên cạnh địch áo lớn tiếng hoan hô, thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Dương Lăng vẫn không nhúc nhích, bảy mũi tên nhọn tất cả đều xuyên thấu qua não môn của hắn. Nhưng kỳ quái chính là, nơi vết thương không chảy ra máu tươi, cả người càng ngày càng mờ nhạt dần, hô một tiếng nhanh chóng biến mất tại thiên địa. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng thông qua thổ độn vô thuật thuấn di qua một bên, chỉ trừ lại một cái tàn ảnh mang tính lừa gạt. Không gian thuấn di pháp tắc, nhìn Dương Lăng không chút tổn hao gì. Bọn hộ vệ bên người địch áo cả người chấn động, ngay cả hai tên, hai tên hung tợn có thực lực sâu không lường được cũng không ngoại lệ. Mặt ngoài nhìn vào, Dương Lăng tựa Hồ chỉ là một tên trung vị thần nho nhỏ, không nghĩ tới. Hắn cũng nắm giữ không gian pháp tắc trong truyền thuyết, dễ dàng tránh được thất tiễn tuyệt sát của bội cơ Chẳng lẽ đối phương là một tên tuyệt thế cường giả che giấu thực lực, hoặc là hậu duệ trực hệ của một thế lực lớn. Địch áo suy nghĩ rất nhanh, châm ngâm một lát rồi lắc đầu. Nếu Dương Lăng là một tên tuyệt thế cường giả che giấu thực lực thì đã sớm ra tay phản kích hoặc là dứt khoát rời đi, không có khả năng nhẫn nhịn đến bây giờ. Những năm gần đây hắn đã đi lịch lãm qua vô số địa phương nhưng lại không nghe nói qua có hậu duệ của thế lực lớn nào nắm giữ không gian pháp tắc trong truyền thuyết. Nếu mang thần cách của đối phương nuốt vào, vậy chẳng phải là... Nhìn Dương Lăng phía đối diện, lại nhìn đông đảo lưu lãng giả vây xem, địch áo trong lòng vừa động, nghĩ tới một cái ý nghĩ điên cuồng. Tòa lưu lãng giả doanh trại nơi chân núi này không có thế lực nào bảo hộ, không có tuyệt thế cường giả tòa chấn. Chỉ cần giết chết nhóm Dương Lăng, rồi lại giết sạch tất cả lưu lãng giả bên trong tòa doanh trại rồi hủy thi diệt ích, là có thể thần không hay quỷ không biết đoạt lấy thần cách của Dương Lăng. Cho dù Dương Lăng có là hậu duệ của một thế lực lớn đi lịch lãm, chết vô đối chứng, gia tộc của đối phương cũng không có khả năng cha ra được mình. Nghĩ đến sau khi dung hợp thần cách của Dương Lăng, rất có thể sẽ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường đại, địch áo một trận kích động, hướng hai tên bên cạnh nhỏ giọng phân phó vài câu. Hai tên thiếp thân thị vệ đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức rát rát cười to, hô một tiếng rút ra vũ khí. chuẩn bị đại khai sát giới. Những tên thị vệ khác thì nhanh chóng tản ra, chắn lấy đại môn, mang cả tòa doanh trại vây lại. Nhân số không nhiều lắm, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thượng vị thần có thực lực kinh người, khí thế bức người, giết người diệt khẩu. Những kẻ có thể tới thần ma mộ chàng lưu lãng cũng không phải kẻ ngốc, kinh nghiệm phong phú, mắt thấy nhóm địch áo không bao vây nhóm dương lăng, ngược lại tản ra bao vây cả tòa doanh trại. liền lập tức phản ứng gắt gao dồn lại một chỗ cùng rút ra vũ khí sắc bén nghiêm trận chờ đợi đại chiến chỉ châm ngòi là bùng nổ A Khuê Long thần hệ rất cường đại nhưng đao phong võ sĩ chúng ta cho tới giờ cũng chưa từng sợ hãi thế lực nào muốn giết huynh đệ của ta muốn cướp đàn bà của ta trừ phi là bước qua xác ta Mắt thấy tình huống không ổn, Lý Cha Đức sâm không hề do dự, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một khối huyết sắc lệnh bài. Sau khi mặc niệm vài câu chú ngữ, liền hóa thành một bộ trọng hình khôi giáp giữ tợ, khắc đầy phù văn phức tạp, nơi những khớp nối, đầu gối cùng cùi trò đều lộ ra một cây đột thức sắc bén. Không tới thời khắc mấu chốt, Lý Cha Đức sâm tuyệt không muốn dễ dàng lấy ra tử vong đao phong lệnh mà mẫu thân đã giao cho khi ra ngoài lưu lãng. Mỗi lần nhìn khối lệnh bài này, hắn lại nhớ tới người cha mà hắn chưa một lần gặp mặt, đối với mẫu tử bọn họ cũng chưa từng quan tâm, hữu hảo vài lần, dưới sự xúc động hắn còn định ném khối lệnh bài này vào biển rộng trước mặt mọi người, hắn không phủ nhận mình là một gã đao phong võ sĩ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đi phô trương khắp nơi, cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ ra thân phận chính thức của mình với mọi người.